Các bạn đang nghe tại audio.net Cái gì? Ngài dì yêu không biết cách nào hiểu hết ý Cho đến khi một âm thanh quen thuộc Làm lòng cô tê giải bỗng nhìn vang lên Dì yêu Thiên Dương Làm sao anh biết ở chỗ này? Cô khen ngạc mở to hai mắt Mà tiền Thiên Dương ở phía sau nhăn như mịn Luống cuống tay chân Trong lòng lập tức rối như tư vò Tổng tiền sinh chào cậu Tiền thiên dương lại thân thiện vươn tay ra, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thật là trùng hợp, tiền tiên xin chào anh. Tống Khánh Trân vui mừng giống như lấy được quà từ trên trời rơi xuống, lập tức nhanh chóng nắm lấy, một tay còn không đủ, còn phải nắm cả hai tay chất chết. Khánh Khánh à? Chỉ có ngài gì yêu mới biết được tâm trạng của Tống Khánh Trân bây giờ. Tự nhiên mừng rỡ vì trúng thầu lớn, nhưng cô không nhìn chồng mình bị người khác ăn đậu hũ. Tiền Tiên sinh cũng tới nơi này ăn cơm sao? Cô vừa nói thì tống cánh chân mới phục hồi được tay chân tinh thần của mình, liền bỏ tay của Tiền Tiên Dương ra. "Đúng vậy, Tổng giám Đông biết tôi nhịn đói không được, cho nên đặc biệt dẫn tôi tới đây ăn cơm." Nhan Như Mị thoải mái tự giới thiệu. "Vô Nhân, xin chào, tôi là cố vấn pháp luật của công ty Kình Thiên, Nhan Như Mị." "Chào cô." Ngài dịu yêu nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, lại nhìn Tiền Tiên Dương an Tuấn Đột nhiên cảm thấy bọn họ đứng một chỗ rất là xứng đôi. Tôi không biết Tiền Tiên sinh bận rộn như vậy. Còn có thể cẩn thận chăm sóc nhân viên dưới mình nha. Tổng Khánh Trần nói, đã nói Tiền Tiên Dương là một người đàn ông, ngoài lạnh trong nóng mà. Anh tin tưởng anh ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô. Không ngại thì ngồi chung cùng chúng tôi đi. Anh rất muốn biết, tại sao khi nãy vợ của anh tươi cười vui vẻ như vậy? Bọn họ là nói chuyện gì? Tổng giám đốc ạ. Nhan như mị còn tưởng rằng anh sẽ lạnh lẽo khiển trách người không biết điều ở trước mặt mọi người mà dành vợ của mình về. Không phải là đói quá cô sẽ đau bụng sao? Chúng ta ngồi xuống trước đi. Anh biết tổng Khánh chân không có bản lãnh cướp vợ anh đi. Nhưng anh ta cũng có bản lĩnh chọc cho vợ của người khác vui vẻ cười to rồi lộ ra ánh mắt kinh bỉ với anh. Em biết rồi, em nghe anh là được rồi có phải không? Nhàn như mị cố ý ngọt ngào cười một tiếng với tiền thiên dương. Một đôi mắt mập mờ nhìn về phía ngải dị yêu. Lời nói ra ai ai cũng nghĩ rằng chỉ cần đừng ép ăn trong nhà hàng như là bữa trước là được rồi. Ba người đều nghe, cảm giác đều không giống như nhau. Gương mặt của ngải dị yêu trong nháy mắt trầm xuống. Chồng cô thật đúng là tan tiết. Chẳng những biết rõ ràng nhân viên bị bệnh có bao tử còn ở cùng phòng ăn cơm nữa. Cô không muốn nghĩ xấu nhưng vẫn lo lắng. Bọn họ thật sự chỉ là đơn giản ăn cơm thôi sao? Tổng cánh chân nghe xong sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Giá quan thứ sáu nhạy cảm của anh biết, người phụ nữ hồ ly tinh kia là cô ý. Mà nguyên nhân nằm trên người đàn ông mặt lạnh đó, khẳng định cô gái này là thích chồng của cô. Tiền thiên dương hơi cau mày lại, nhưng anh lựa chọn không nói một câu. Bởi vì anh rất muốn biết rõ, cô vợ nhỏ của anh sẽ có phản ứng gì khi nghe thấy những lời nói mập mờ như thế? Là ghen tị hay là không quan tâm không sao cả? nhanh như mị cười một tiếng, anh nói những lời nói mập mờ không rõ ràng với cô, cô không khỏi mừng rỡ. Xem ra anh không quan tâm bị ngài dĩ hiểu lầm, cái này không phải nói rằng giữa bọn họ thật sự không có quyền can thiệp vào hay sao. Mặc dù anh tức giận khi nhìn thấy cô ở chung với một người đàn ông khác, nhưng đó cũng là điều đương nhiên, có người đàn ông nào lại nguyện ý làm một con rùa cơ chứ. Cô không quan tâm người tình của anh, dù sao chỉ cần để có cô có cơ hội. Một ngày nào đó, cô nhất định có thể phó bỏ hình ảnh thiên kim đại tiểu thư mềm yếu vô dụng. Hai người ăn đi, em với Khanh Khánh đã ăn no rồi. Không có cách tiếp tục cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, Ngài dịu cầm túi sách lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Khanh Khánh à, chúng ta đi thôi. Anh không phải còn nói là muốn đi dạo tại công ty bách hóa kế bên sao? Tiền Tiên Dương nhìn thức anh còn dơ lại một nửa trong đĩa. Anh biết căn bản bọn họ chưa ăn xong chỉ là muốn nhanh chóng rời khỏi đây là bởi vì anh sao hay là bởi vì những lời mà nhăn như mị đã nói đúng rồi anh muốn nhìn thấy phản ứng của cô buổi tối không cần phải nấu phần của tôi đâu tôi phải thảo luận với công việc với như mị có lẽ rất khuya sẽ trở về nếu như em mệt thì có thể ngồi trước vừa nói xong anh lại cảm thấy mình như là không phải mình nữa rồi tại sao lại buồn cười như thế chứ nhưng không tự chủ được muốn nói muốn nhìn thấy phản ứng của cô thật sao em biết rồi ngài dị yêu lạnh nhạt đáp lời khanh khanh à chúng ta đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net